Quý vị và các bạn thân mến Chúng ta tiếp tục đến với tập tiếp theo Tập 7 của quyển 10 Người nào còn sống Mọi thứ nó, nó càng lúc Nó nghe, nó càng ảo diệu, nó càng lú Tôi không biết như thế nào nữa Ngoài cái việc là tôi cũng hóng chờ Để tiếp tục đọc phần tiếp cho anh chị em nghe Chúng ta sẽ cùng xem xem rốt cục Cái màn trời nó là như thế nào Hãy nhớ để lại comment chúng ta cùng nhau thảo luận Và ấn vào nút like, nút chia sẻ video ủng hộ A tuấn Đừng quên mua sản phẩm chè bút chuẩn Tân Cương uh, thương hiệu của A Tũng, Đặc biệt là sản phẩm trà móc Câu nắng mới trong giai đoạn này Các bạn thấy nắng ở bên ngoài Nó đang uh, làm cho những cái cây trẻ Của chúng ta rất là đậm Nước rất là ngon Chỉ có 350.000 một ký Bên cạnh đó còn kẹo lạc kẹo rồi bột trà xanh Mix uh, giảm ngọt 30% Dễ ăn Và bột chẩm chéo chuẩn vị Tây Bắc Rất là thơm Nhiều anh chị em sử dụng đã bảo là phải thơm thật Phải nói là nó thơm thật Ăn nó rất là là là, là vào à, Không khéo là còn nghiện Các bạn có thể liên hệ theo hướng dẫn ở góc màn hình này Để nhận được tư vấn lựa chọn những sản phẩm ứng ý Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu Dư tô dần tỉnh lại Trong tiếng khóc nức nở Và tiếng chửi khé khé Cô đột nhiên thấy một loạt ký ức hỗn độn ùa vào đầu cô như dòng thác lũ. Dư Tô choáng váng. Cô thấy mình đang nằm ngửa, cô không thể mở mắt ra nổi. Những ký ức cuồn cuộn trong đầu cô được bộ não hấp thu chừng 30 giây ngắn ngủi. Đến lúc này Dư Tô nhớ ra tất cả mọi chuyện. Tất cả mọi chuyện đều có liên quan đến màn chơi số 14 bắt đầu từ phòng khám với lũ quỷ nhi cho đến thế giới thứ hai điên rồ thế giới thứ ba biến cô thành một đứa trẻ thế giới thứ tư không rõ là thực giả rồi đến thế giới thứ năm không có sự tồn tại của trò chơi tiếp tục là thế giới thứ sáu chân thực và màn chơi số mười lăm cô đã nhớ ra tất cả mọi chuyện dư tô ngơ ngác nằm ở trên giường thậm chí cô còn quên cả mở mắt nhìn xung quanh Tiếng khóc giấm rứt và tiếng mắng khe khẽ bên tai của cô Có tiếng người đàn bà than khóc và một giọng nữ khác mắng mỏ Bà còn mặt mũi nào mà ngồi đi khóc à Con gái tôi đang yên lành như thế vừa gặp bà lăn ra ngất xỉu Bà nói đi, rốt cuộc là bà đã nói gì với con bé Sao nó lại ngất như thế Một người phụ nữ vừa nói vừa khóc lóc, giọng bà run rẩy. Nếu mà sớm biết như vậy, thì có chết tôi cũng không gặp con bé Ngày ấy bà đã suýt giết nó Bây giờ có bao nhiêu năm rồi bà còn định giết Con mình thêm một lần nữa à Người phụ nữ còn lại chỉ biết khóc lóc Thỉnh thoảng lẩm bẩm câu xin lỗi Câu tôi không biết Sau đó là một giọng não nề Thôi được rồi Mẹ bọn nhỏ Bác sĩ cũng nói rồi Con bé chỉ là thiếu máu não cho nên mới ngất thôi Chuyển xong bình nước này là tỉnh Đừng có trách bà ấy nữa Bà ấy cũng không ngờ là đột nhiên con bé lại ngất xỉu Ông còn nói giúp bà ta nữa Người phụ nữ cãi lại Mấy ngày hôm nay con nó ở nhà yên ổn Vừa ra ngoài đã ngất xỉu Tôi không tin chỉ là thiếu máu Có khi là tiểu ngư nhìn thấy bà ta đột nhiên nhớ lại chuyện hồi còn nhỏ đó Chắc chắn nó sợ quá nó mới bất tỉnh Ôi, Con gái của tôi, con tôi Dư tô cảm thấy như có người chạy tới lao vào người cô Cô thậm chí còn không cảm muốn mở mắt Hiện giờ cô không muốn nhìn thấy cái thế giới này một tí nào cả Hòn đá đó nó vẫn lừa cô Đây không phải là thế giới thực Đây vẫn là giả Đây vẫn là ở màn chơi số 14 Cô vẫn chưa thoát được Cô vẫn đang ở đây Cô không thể nào thoát ra nổi Tất cả những ký ức của màn chơi số 14 khắc sâu Thật rõ ràng trong đầu cô Không cần cố gắng hồi tưởng Thì cảm giác bất lực, đau đớn, kinh hoàng và tuyệt vọng vẫn cứ tràn ra Nếu như cố tình xóa đi một phần ký ức Để khiến cho Dư Tô hiểu lầm đây là hiện thực Thì còn dễ chịu hơn Ít ra là cô không phải đối mặt với những ký ức đau đớn Thế nhưng bây giờ cô lại nhớ ra tất cả mọi chuyện Từng cánh cửa Dư Tô cứ ngỡ là hy vọng bày ra trước mặt Lại khiến cô thất vọng Cảm giác bất lực rệu dã lại càng làm cho cô tuyệt vọng hơn Thậm chí bây giờ cô còn phải trở lại cái thế giới mà mình không muốn về nữa Ở đây người cô yêu đã cưới một nữ cảnh sát Hai người họ sống với nhau thật hạnh phúc Chẳng có liên quan gì với cô Những người bạn cố gắng tiếp cận Coi cô là một con điên Không muốn tiếp cận cô Cô chẳng có gì cả Thậm chí cô còn mất cả khoản tiền ứng dụng Cô chẳng làm, làm lên trò chống gì Cô còn xin thôi việc Cô ở nhà ăn bám cha mẹ Bây giờ lại xuất hiện một người mẹ ruột Mới ra tù nữa Dư tô không muốn nhìn thế giới này Dù chỉ một giây một phút Dù người yêu hay là bạn bè là giả Thì cũng xin trả lại cho cô có được hay không Tại sao Tại sao cái màn chơi chết tiệt này Nó vẫn còn chưa kết thúc chứ Dư tô nhắm mắt lại Hàng lệ chậm chậm chảy xuống Theo khóe mắt rơi xuống tóc Nước mắt của dư tô làm cho người phụ nữ Đang nằm khóc nức nở Biết là cô đã tỉnh Bà dư nhỏm dậy Vịn hai vai con Quan tâm hỏi tùng ngư tùng ngư con tỉnh rồi đấy à Dư tô không muốn mở mắt Cô cũng không thể không tỉnh dậy Cô hé mắt nhìn bà Dư Đang vươn tay lau nước mắt cho mình Tỉnh lại là tốt rồi Con tỉnh lại là tốt rồi Tốt sao Tốt ở chỗ nào Ông Dư cũng bước tới Nhìn con gái hạ giọng Con không sao chứ Bác sĩ nói là con thiếu máu Khi nào về nhà Mẹ sẽ làm thêm cho con nhiều món để bồi bổ Ở đằng sau lưng của ông Dư Là một bóng người gầy gò chậm chậm tiến tới Bà ấy còn chưa lại gần, Dư Tô đã quay đầu cất giọng vẻ hận thù. Bà còn không mau đi đi. Bà, bà ở lại đây lỡ con gái tôi nó lại ngất nữa thì sao? Nó không muốn gặp bà, bà đừng có xuất hiện nữa. Mẹ Dư lập tức mắng, cơ thể của người đàn bà kê co rúng lại. Bà đứng xa xa nhìn Dư Tô, vươn tay gạt lệ, rồi miễn cưỡng nở một nụ cười. Tôi tôi đi đây, bây giờ tôi đi ngay, tự tiểu, tiểu an. Mẹ, mẹ xin lỗi con, mẹ xin lỗi con sau này sau này mẹ không xuất hiện trước mặt con nữa con đã có cha mẹ mới con có gia đình mới tốt rồi tốt rồi con con phải sống thật khỏe mạnh vừa nói người đàn bà vừa lùi lại cửa phòng ánh mắt đầy danh dứt dư tô nhìn người đàn bà mang gương mặt giống mình bước ra khỏi cửa biến mất cô chớp mắt cô nén nước mắt cô hít một hơi thật sâu cố gắng ngồi dậy rút kim truyền ra ba mẹ chúng ta về thôi Dư Tô giật kim truyền mà thậm chí còn không cả buồn cau mày lấy một cái, khiến cho cả hai ông bà Dư sừng sốt. Nhưng ngay sau khi họ đưa mắt nhìn nhau thì cũng chẳng nói thêm điều gì, lặng lặng rời khỏi phòng bệnh cùng Dư Tô. Cô quay trở về nhà, cô bước thẳng vào phòng mình rồi lặng nặng nề thả người xuống giường. Có lẽ ông bà Dư nghĩ cuộc gặp gỡ người mẹ ruột, khiến cho tâm trạng của Dư Tô phiền muộn. Thế nhưng đương nhiên dư tội ảo não không phải là vì lý do này. Cô nằm ở trên giường, đưa cặp mắt trống rỗng, nhìn chân chân những đường trang trí ở trên trần nhà. Đầu óc của cô trở nên thành một miền trắng xóa. Trò chơi này muốn ép cho cô phát điên. Không, thật ra là trò chơi cũng cố ý mở đường sống cho người chơi đó chứ. Là vì thế giới đó nó quá đổi chân thật. Từ lúc bị đẩy vào trong thế giới đó, mọi chuyện đều diễn ra quá đổi bình thường. Bạn bè, đồng đội của cô không có biểu hiện gì lạ lùng Hoàn cảnh xung quanh nó cũng giống y như thế giới thực Nếu như sau màn chơi thứ 15 Trò chơi không trao cho cô viên đá Thì có lẽ phải rất lâu Rất lâu cô mới phát hiện ra thế giới đó có vấn đề Thậm chí cô còn vĩnh viễn chẳng bao giờ thoát ra được Dư tô nheo mắt thầm nghĩ Liệu có người chơi nào nhận được viên đá Nhưng không tin lời miêu tả Mà lựa chọn ở trong thế giới ảo đó hay không Đây là một trong những nguyên nhân khiến xác suất thất bại của màn chơi cao đến như vậy nhưng rời khỏi thế giới đó rồi dư tô vẫn không thể trở về hiện thực mà là bị kéo sang một thế giới giả khác điều này chứng tỏ thế giới này mới chính là điểm kết thúc chỉ cần rời khỏi đây là cô có thể trở về cô không thể cứ tuyệt vọng chán chường mãi được cô sẽ không lẻ loi bất lực đến như vậy dù trong thế giới này mọi người không biết cô nhưng họ vẫn đang thực sự tồn tại cũng giống như những người đồng đội đang đợi cô ở ngoài kia Dù họ không ở bên cô Thế nhưng từ đầu chí cuối Họ vẫn chờ đợi cô thành công thoát khỏi đây Để về gặp họ Dù cho có khó khăn như thế nào Thì chắc chắn cô sẽ thành công Cô phải thành công Dư tô cắn môi hít một hơi Cố gắng áp chế lại những suy nghĩ ngổn ngang trong lòng Rồi dồn hết sức tập trung Để suy nghĩ lại những manh mối Mình đã có được ở trong thế giới trước Cô vẫn nhớ Vương Đại Long Người ca sĩ đường phố ở thế giới này đã nói Dựa theo luật chơi Thì cô không được tự sát Nhưng cũng không được đợi đến già Sau đó Bạch Thiên Lại bảo cô phải làm ngược lại Theo manh mối Đường miêu thì nói Có người nói thật nhưng cũng có kẻ nói dối Phong Đình thì bảo Cô có thể giết người hoặc là tự sát Khi ấy Dư Tô cảm thấy đề xuất của đường Cổ và Hồng Hóa Là an toàn nhất Họ nói cô phải tìm được điểm bất đồng của thế giới giả So với thế giới thực Thế nhưng sau khi làm theo lời họ Quả thực Dư Tô phát hiện ra một điểm khác biệt. Người mẹ vốn không còn tồn tại trong hiện thực, vẫn còn sống an lành. Một điểm bất đồng rõ rệt như vậy, đương nhiên cũng chẳng thể nào giúp cô hoàn thành được nhiệm vụ này. Vậy nên manh mối mà đường cổ và hồng hóa cho cô là giả. Vậy thì còn lại hai đầu mối hoàn toàn bất đồng của Vương Đại Long và Phong Đình. Khả năng thành công bằng việc giết người là cực kỳ nhỏ. Nếu chỉ đơn giản như vậy Thì đã chẳng có từng ấy người thất bại Vậy là có thể gạt bỏ phương pháp này Thế thì còn lại là Cô có nên tự sát hay không? Trước đó cô đã từng cân nhắc đến việc Luật chơi được thông báo Ngay khi bắt đầu màn chơi thứ 14 Ở căn phòng khám bị ma ám Luật chơi đó là Hãy sống sót Có thể đó là một cái bẫy Những thế giới còn lại đều là giả Vậy thì Một luật chơi được công bố khi màn chơi bắt đầu tiến hành đương nhiên cũng có thể là giả Khí dư tô không dám tùy tiện đưa ra bất kỳ kết luận nào vì chưa tìm được bạn bè đồng đội Và lại cô cũng tin rằng có lẽ vẫn còn thử được bằng những cách khác Thế nhưng bây giờ cô cũng đã thử rồi Cô đã thử theo cách đường cổ gợi ý Vậy mà lại bị đẩy vào một thế giới giả còn chân thực hơn Nếu như không có gợi ý của màn chơi thì cô không biết là mình sẽ còn lãng phí bao nhiêu thời gian mới có thể thoát khỏi đó. Nếu cô không từ bỏ, mà cứ tiếp tục truy tìm những điểm bất đồng, thì liệu cô có thể bị đẩy vào một thế giới khác còn thật hơn như thế nữa hay không? Liệu có thể lập lại tình cảnh trước hay không? Ngoại trừ cách này ra, thì chỉ còn cách là tự sát. Thật ra ý kiến của Vương Đại Long cũng có manh mối. Anh ta chỉ nói là không thể tự sát, cũng không thể tiếp tục sống như vậy. Vì nếu thế thì cuối cùng kiểu gì mà chả chết. Tùy vậy, anh lại không nói phải hoàn thành nhiệm vụ như thế nào. Phong Đình thì tỏ ý rõ ràng là cô nên tự sát. Luật chơi trước đó nói là hãy sống sót. Điều này khiến cho dù trải qua điều gì, người chơi cũng không dám tự tiện thử cách tự sát để thoát khỏi màn chơi. Nếu như đây là một cái bẫy thì sao? Giả dụ như không có cái luật này, thì chắc sẽ có rất nhiều người chơi thử tự sát để hoàn thành nhiệm vụ ngay từ đầu. Sự tồn tại của luật chơi này đã che mắt tất cả những người chơi Dù có người nghi ngờ đây là giả Nhưng chắc chắn cũng không dám đem cái mạng của mình ra đềm liều Vậy nên họ chỉ có thể bị kéo vào trong vòng tuần hoàn Của thế giới giả dối Hết lần này qua lần khác Cuối cùng sẽ chết đi trong thế giới giả Người chơi tự sát hay chết giả Chết bệnh, chết vì sự cố Tất cả những cách thức chết đều mang tính chất khác nhau Sau khi kiểm nghiệm và phát hiện cách làm của đường cổ không có hiệu quả Tự sát là lựa chọn duy nhất Dư tô nghiến răng, cô ngồi dậy quay đầu nhìn chằm chằm ra ngoài ô cửa sổ Tràn ngập ánh sáng Nhà cô ở dưới tầng 1 không có ban công bảo vệ Nếu như nhảy từ trên tầng 11 này xuống thì chết chắc Cô chậm chậm leo xuống giường Cất bước đến bên cửa sổ Thò đầu nhìn xuống bên dưới Bên dưới là đường xá ở nội khu Lúc này là Buổi chiều Không có mấy người qua lại Lát đã có vài ba người đi ở phía xa Dư tô đưa mắt nhìn Thấy hơi hoa mắt Đứng ở trên cao như thế này Không phải nói là dám nhảy xuống ngay là ngay được Cô không muốn chết Cô cũng không dám chắc là tự sát Liệu có thể giúp cô hoàn thành nhiệm vụ hay không Trước đó Ở cái thế giới có vẻ là thật nhất kia Lúc nhận lời gợi ý từ đạo cụ hòn đá cô đã không hề do dự mà ra tay. Bởi vì cô chắc chắn, chỉ cần thế giới đó là giả, thì buộc cô phải rời khỏi đó thật nhanh, dù cho có nó thật đến đâu. Ở đó, cô có hạnh phúc như thế nào, cô cũng phải rời khỏi đó, bởi nó là giả. Thế nhưng tình hình bây giờ thì lại khác. Manh mối rõ ràng ở trước mặt, chính là tự sát để hoàn thành nhiệm vụ. Cô cũng không thể nào nhanh chóng đưa ra quyết định như trước, bởi vì cô sợ. Cô không phân biệt được đây là thật hay giả như những thế giới trước. Đừng nói gì đến việc nhảy, mà chỉ đứng đây nhìn xuống thôi, Dư Tô đã thấy khiếp. Cô cúi đầu nhìn xuống dưới, thấy cánh cửa phòng sau lưng, được bà Dư hé hé mở. Bà định xem con gái mình ra sao. Nào ngờ vừa mở cửa, đã thấy Dư Tô đang đứng ở bên cửa sổ thò đầu nhìn xuống. Bà Dư Kinh hãy hét lên, lao tới, ôm lấy Dư Tô, bà mếu máu. Cái con bé ngốc này, con định làm gì? Con định làm mẹ sợ đến chết đấy à Dư Tô nhìn gương mặt quá đỗi thân thuộc của bà Dư, chỉ có thể cười khổ. Dù rằng tất cả mọi thứ ở đây là giả, thế nhưng khi người mẹ cô yêu thương hết mực nức nở như vậy, cô vẫn không kìm nén nổi sự chua xót Ông Dư nghe tiếng khóc cũng tiến vào, hỏi han, biết chuyện ông cũng tái cả mặt. Dư Tô đành phải giải thích, Là vì con thấy bí bách cho nên con mở cửa hóng gió thôi Có cái gì đâu Hai ông bà nửa tin nửa ngờ Con nằng nặc đòi gọi người đến Làm lan can an toàn Dư Tô cũng chẳng cản họ Cô cần thêm thời gian để suy nghĩ Cho thật cẩn thận đã Nếu đó là cách hoàn thành nhiệm vụ Thì đương nhiên là tốt Nhưng nếu như đoán sai Phải gánh chịu hậu quả kinh khủng Đó là chết, chết thật Khi chết đi Cô sẽ vĩnh viễn chia lìa với tất cả mọi thứ Cô sẽ biến thành một hũ cho cốt Cô sẽ bị vùi sâu dưới đất tăm tối Cô làm sao nỡ chứ Làm sao nỡ chia lìa với cha mẹ Với em trai Với những người bạn vào sinh ra tử Với phong đình Có thể cái chết là tìm đường sống Nhưng có lẽ cũng sẽ chỉ dẫn đến địa ngục mà thôi Cô phải chắc chắn Liệu mình có thể thực sự chịu đựng Hậu quả mất đi tất cả Liệu mình có khẳng định được Đây là thế giới thật hay là giả Sau đó Cô mới dám nhảy xuống Nói thì dễ nhưng làm thì khó Cô không dám mạo hiểm Trong vòng nửa tháng sau đó Ngày ngày Dư Tô cứ lựa chọn giữa hai con đường sống và chết không biết bao nhiêu lần Thậm chí cô còn chẳng biết rõ Rốt cuộc cô sẽ chọn cách nào Dư Tô cũng đã nghĩ đến những cách khác Đó là tìm đến địa chỉ mà NPC đầu đinh đã đưa cho mình Nhưng ở đó chẳng có khu trung cư bạch hạc nào cả Cũng không có bố mẹ của đầu đinh nào hết Dư Tô lên mạng tìm kiếm những vụ án liên quan đến trò chơi mà mình nhớ được. Trong đó có vài vụ còn đang bế tắc, vài vụ đã được phá. Nhưng cách thức giải quyết vụ án không giống như trong ký ức của cô. Án được phá bởi vì cảnh sát tìm được bằng chứng, Không có tên hung thủ nào tự đến đầu thú cả. Mọi chuyện hoàn toàn khác với ký ức của cô. Dư Tô lại nghĩ tới lời mà Phong Đình giả đã từng nói. Anh ta bảo tất cả mọi thứ đều là giả. Cái thế giới mà cô đang ở bây giờ mới là thật Nhưng Dư Tô không tin Cô không muốn tin và cũng chẳng dám tin Nếu như nơi đây là thật Thì hóa ra cô là một kẻ hoang tưởng hay sao Là một người điên à Không Cô không điên Cô không thể điên được Không Ngày ngày Dư Tô chìm trong sự hoang mang Lúc thì muốn chết Lúc thì sợ Nếu như cô tự sát, nhiệm vụ sẽ thất bại Cô sẽ chết thật Dư tô như bị giam trong một không gian đen kịt, âm u Dù cho cô có nhìn đi đâu thì cũng chỉ là những màu đen tăm tối Chẳng có gì đưa đường chỉ lối cho cô dù chỉ là một tia nhỏ bé Thật sự, dư tô không đủ dũng khí để lựa chọn Dù mỗi một giây một phút ở thế giới này của cô Dài như cả một thế kỷ Từng giờ, từng phút Cô cảm thấy mệt mỏi, khó chịu Cô không dám chọn Thậm chí Dư Tô còn từng Thử những cách Như gieo xúc sắc Như rút thăm, như bốc bài Để đưa ra quyết định cuối cùng Nhưng cho dù kết quả có là gì Thì cô cũng chưa dám làm theo Chỉ trong nửa tháng Dư Tô gầy gọc đi Gò má vốn đầy đặn thịt Nay đã hóp cả vào Không một đêm nào cô ngủ yên, những quần thâm trên mắt càng ngày càng sậm, da rẻ của cô cũng sạm đi. Dư tô nhìn mình trong gương mà suýt nữa không nhận ra. Cô không biết tình trạng này cứ tiếp diễn thì cơ thể của cô có thể chịu được đến bao giờ. Hai hốc mắt vì gầy yếu mà hõm vào. Bên dưới là quần sậm, đôi còn người trống rỗng vô hồn, ánh nhìn mệt mỏi. Dư tô đứng trước gương lặng lẽ đối mặt với kẻ đối diện trong gương thật lâu. Chợt cửa phòng bị đẩy ra, ông bà dư tiến vào, mắt hai người đỏ hoe nhìn nhau. À, con gái, à, bộ, bố mẹ hẹn lịch với bác sĩ đưa con đi khám, con chuẩn bị đi. Dư tô chớp mắt, bác sĩ gì? À? Ông dư im lặng một lúc rồi khó khăn, à, không có không có gì nghiêm trọng đâu, chỉ chỉ chỉ là một bác sĩ tâm lý thôi. Dư tổ mím môi định từ chối Nhưng bà Dư lại bật khóc Tiểu ngư Bố mẹ đã phát hiện ra rồi Dạo này con cứ lên mạng tìm cái gì mà trò chơi Phá án tử thần chết chóc Rồi máu me cái gì gì đó Con định làm gì Nếu như biết vậy thì có chết bố mẹ cũng không để con đi gặp mẹ ruột của con Ông Dư vỗ vai vợ Thở dài Không sao con ạ mình, mình có bệnh thì mình phải chữa chứ Con con nghe lời bố Thay quần áo đi gặp bác sĩ đi, bố mẹ sẽ ở ngoài đợi con nói chuyện với bác sĩ có được không? Sau đó ông kéo vợ ra ngoài. Dư tô im lặng vài giây, nhìn bóng dáng hai người bước khỏi phòng mình. Rồi đột nhiên nói, con muốn gặp lại bà ấy thêm một lần nữa. Ông bà Dư khựng lại, quay đầu nhìn con bằng vẻ kinh ngạc nhưng không thốt lên nổi một tiếng nào. Dư tô nhìn họ chằm chằm. Con muốn gặp lại bà ấy thêm một lần nữa được không? khóe môi của bà dư run rẩy, tại sao tại tại tại sao ạ con còn muốn hỏi rõ chuyện lúc trước. Dư Tô đáp, sau khi hiểu rõ mọi chuyện. Lúc ấy con sẽ được đả thông, con sẽ khỏe lại. Bố mẹ giúp con hẹn gặp bái được không? Bà dư lắc đầu định từ chối, nhưng âm dư lại gật, được. Vậy bố mẹ sẽ giúp con hẹn bái. Con muốn bao giờ gặp gặp ở đâu?" Dư Tô suy nghĩ rồi nói. Bố, bố giúp con tìm một chỗ không có người lúc nào cũng được miễn là bà ấy rảnh ở ở được thôi được thôi ông dư ngăn không cho vợ nói rồi kéo bà ra ngoài dư tô đứng trước cửa nhìn họ ngồi xuống cái sofa ngoài phòng khách ông dư rút điện thoại chuẩn bị gọi bà dư cản ông lại rồi thút thít khóc dư tô đóng cửa quay đầu bước đến bên cửa sổ yên lặng nhìn dòng người qua lại bà nãy Cô chợt nghĩ ra một chuyện. Không lẽ người mẹ ruột xuất hiện là khiến cô trải qua thêm một thế giới, chịu đựng thêm một lần tuyệt vọng hay sao? Nếu là vậy, thì tại sao ứng dụng, trò chơi lại thiết kế hai tình tiết khác nhau đến như vậy? Theo như lời ông bà Dư, hay nói cách khác thì ở thế giới này, năm đó, mẹ đẻ của Dư Tô định giết người làng và cả con mình. Cuối cùng bà ấy bị bắt phải ngồi tù, giờ mới được mãn hạn. Ở thế giới này thì mẹ ruột của cô còn sống. Nhưng ở thế giới trước đó, mẹ của Dư Tô không giết người mà chỉ ôm con nhảy sông tự sát Ở thế giới đó, mẹ ruột của cô đã chết Nếu như sự xuất hiện của người mẹ ruột khiến cô phải tuyệt vọng thêm một lần Ở thế giới giả, thì có vẻ như sự sắp đặt hai tình tiết bất đồng như vậy là không cần thiết Dư Tô không biết đâu mới là thật Nhưng cô nảy ra một ý nghĩ Chắc chắn người phụ nữ này có liên quan mật thiết tới nhiệm vụ Nếu không tại sao bà ấy lại xuất hiện trong ba thế giới liền Tuy đây chỉ là một ý nghĩ không có xác thực Nhưng cô muốn thử một lần Dù gì còn tốt hơn là tự sát nếu, nếu lần này không thành công Cô sẽ dùng đến cách cuối cùng Tiếng khóc nức nở và tiếng an ủi cứ miên man Truyền qua cửa phòng suốt 10 phút Sau đó Dư Tô nghe thấy ông Dư bắt đầu gọi điện thoại Một lát sau ông gõ cửa phòng À, con ơi, bố đã hẹn rồi Bà ấy nói gặp con lúc nào cũng được Cho nên cho nên là bố hẹn năm rưỡi chiều nay à, cả, cả hai cứ nói chuyện ở nhà đi Đóng cửa vào là được Bố mẹ sẽ ra ngoài Khi nào bà ấy đi thì bố mẹ về Nhất định là không phiền đến con Dư tô gật đầu Vâng, con cảm ơn bố Ông Dư nở nụ cười buồn rồi rời rời đi Dư tô vào nhà vệ sinh rửa mặt Cầm vài quả táo cùng con dao gọt hoa quả Cô gọt táo tìm một bộ phim hài vừa ăn vừa nhàn nhã xem, thỉnh thoảng còn bật cười khúc khích. Bà Dư cũng ghé phòng kiểm tra hai lần, lần thứ nhất trông thấy rất có vẻ lo lắng, lần thứ hai thì yên tâm hơn nhiều. Nghe sau lưng có tiếng đóng cửa, nụ cười trên mặt của Dư Tô cũng nhạt đi. Cô lấy giấy vệ sinh, lau thử con dao gọt hoa quả một lần, nhìn chằm chằm vào ánh mắt phản chiếu trên lưỡi dao vài giây, rồi nhìn đồng hồ máy tính. Cô lén dấu con dao vào trong túi. 5 giờ 20 phút, mẹ ruột của cô đến sớm. Trong người đàn bà tiều tụy, lúc tới nơi còn xách theo một túi hoa quả. Bà bước vào cửa nở nụ cười, xen lẫn sự dây dứt. Ông bà Dư đưa bà ấy đến cửa phòng dư tô, dặn bà ấy có gì cứ nói, nói cho rõ. Rồi kéo bà Dư rời khỏi nhà. Người đàn bà đứng trước cửa nụ cười áy náy xoa xoa bàn tay dè dặt nhìn dư tô một hồi con con gầy đi nhiều quá dư tô chỉ chiếc ghế bà bảo đi ngồi xuống rồi nói lúc này người đàn bà mới dám bước vào chầm chậm ngồi xuống im lặng không biết nói gì dư tô cất bước đến trước mặt bà ấy cô cúi xuống nhìn người đàn bà này một lúc lâu đến nỗi bà ấy không dám ngẩng lên nhìn lại một hồi lâu sau Người đàn bà mở lời Phá tan sự im lặng Bố con nói Còn con muốn hỏi mẹ chuyện năm đó phải không vậy, vậy mẹ nói Dư tô lắc đầu Cô thò tay vào túi áo khoác Vừa lạnh nhạt Tôi không muốn biết chuyện đó Cô đã cầm lấy con dao Lập tức cô dí thẳng vào cổ của người phụ nữ Cô nhìn bà ta chằm chằm cất giọng Tôi muốn biết Có phải giết bà xong Tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ không Trong tích tắc người đàn bà tỏ ra kinh hãi Bà ta nhìn thẳng vào Dư Tô Vẻ hoảng loạn và đau khổ Một hồi lâu bà lên tiếng Con, con đừng làm vậy Nếu con muốn mẹ chết Mẹ sẽ chết ngay trước mặt con Còn con không thể nào dũng dính máu được Con không thể ngồi tù được Con à Con buông mẹ ra Mẹ sẽ lên sân thượng nhảy xuống ngày Dư Tô nheo mắt nhìn bà ta Rốt cuộc bà có biết cụ thể về nhiệm vụ của tôi không Bà nói cho tôi nghe Tôi cho bà một phút suy nghĩ Con dao trong tay cứa ra Ở trên cổ của người đàn bà Vẻ hoảng loạn trên mặt của bà ta Càng thêm nặng nề. Bà ta lắc đầu Nhiệm vụ gì Con nói cái gì về tiểu an Con làm sao thế Nếu con muốn mẹ chết Mẹ có thể chết ngay trước mặt con Nhưng mẹ xin con Đừng ra tay Con ơi giết người là phạm pháp đấy Hồi ấy vì mẹ nghĩ quẩn cho nên mẹ mới phản tội Còn con đừng đi vào vết xe đồ của mẹ Bà vẫn còn 43 giây đấy Dư Tô tỏ ra vô cùng bình tĩnh Bình tĩnh đến độ Cô giống như kẻ đang chuẩn bị ra tay giết mẹ ruột của mình thật vậy Thậm chí cô còn đang im lặng suy xét Tại sao người đàn bà này cứ lập đi lập lại rằng Bà ấy có thể tự sát Nhưng không để cho Dư Tô ra tay Như vậy Có phải là cô phải đích thân thật sự động thủ rốt cuộc trò chơi có ý nghĩa gì? dù đây là một thế giới giả nhưng thân phận của người mẹ này là mẹ ruột của cô. tại sao trò chơi lại muốn cô phải giết bà ấy? dư tô không nghĩ ra nổi và cô cũng không muốn nghĩ nữa. nếu như là giả thì cô nhất định sẽ không mềm lòng. tiểu an, con con không thể giết mẹ, con không được làm như thế. người đàn bà lắc đầu lia lịa, vun vươn tay túm lấy tay của dư tô con dao càng siết mạnh hơn người đàn bà bị đau bèn rụt tay lại bà còn ba mươi lăm giây dư tô nhìn phần cổ rớm máu của bà ấy bình tĩnh nhắc nếu bà còn động đậy nữa tôi giết bà ngay lập tức người đàn bà ánh mắt kinh ngạc lóe lên một tia kỳ quặc rồi tan biến nhưng dư tô vẫn nhạy cảm nắm bắt được người đàn bà chào lệ còn còn muốn nghe mẹ nói thật sao thật ra Thật ra mẹ đã chết từ lâu rồi. Mẹ xuất hiện ở đây. Bởi vì trò chơi đã giúp mẹ hồi sinh. Nó nói nó cho mẹ một sinh mệnh mới. Con bảo mẹ rằng chỉ cần có thể lừa được con. Không để con phát hiện ra thân phận hiện tại của mẹ. Nó sẽ cho mẹ ở lại đây. Ở bên cạnh con mãi mãi. Cho mẹ được yên ổn sống bên con suốt phần đời còn lại. Tiểu An. Mẹ xin lỗi. Khi ấy là mẹ không tốt. Mẹ sai rồi. Mẹ chỉ muốn có cơ hội bù đắp cho con. Nhưng bây giờ mẹ đã nói hết tất cả mọi chuyện. Chắc chỉ trong chốc lát thôi. Mẹ sẽ biến mất khỏi thế giới này. Nhưng mẹ không nỡ xa lìa con. Mẹ không nỡ. Tiểu An. Trước khi mẹ biến mất. Con... Còn có thể tha thứ cho hành động năm đó của mẹ không? Dư Tô im lặng. Vẫn dính lưỡi dao vào cổ bái. Ánh mắt của Dư Tô đanh xuống. Bà còn hai bên giây. Đồng tử của người đàn bà co rụt. Bà ta cười khổ. Còn vẫn không chịu tha thứ cho mẹ. Được. Mẹ hiểu rồi. Chỉ bằng để mẹ biến mất càng nhanh càng tốt. Nói rồi. Bà ta tức tốc vươn tay định cướp lấy con dao gọt hoa quả của Dư Tô, nhưng Dư Tô làm sao có thể để cho bà ấy toại nguyện. Huống chi, cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi. Người phụ nữ vừa nhúc nhích, Dư Tô đã rụt tay lại khiến cho bà ấy bắt hụt, ngay trong tích tắc, cô vặn cánh tay của bà ấy, tiếp tục kề dao sát vào cổ của bà ấy. Dư Tô nhìn gương mặt có nét hao hao mình từ trên cao xuống, cô lạnh giọng Chuyện bà biểu hiện ra cũng hay đấy Nhưng tôi thì không tin dù chỉ là một chữ Từ lúc tôi rút dao ra đến bây giờ Bà cứ một mực đòi tự sát Rõ ràng là bà đang sợ tôi giết bà Bà không sợ chết Bà chỉ sợ bị tôi giết thôi phải không Sao bà lại có biểu hiện như vậy Chẳng lẽ bà không phải là NPC Mà bà là một người chơi Nét đau đớn trên gương mặt của người phụ nữ bỗng nhiên sững lại. <cười> Vậy thì tạm biệt bà. Dư Tô nghiến răng, đâm mạnh con dao vào cổ họng của bà ta. Cảm giác máu nóng hổi bắn lên mặt còn chưa biến mất. Cảnh tượng trước mặt của Dư Tô lại biến đổi. Cô thấy phong đình đang căng thẳng nhìn mình. Lòng của Dư Tô chỉ kịp nghĩ. Chắc lần này là thật. Xin đó đừng có tiếp tục nữa Tao xịn mày đó Dư tô hé môi đang định nói gì đó Nhưng cơn đau đầu như búa bổ tràn vào Sau đó cảm giác choáng váng Bị tước mất ký ức ập tới Hai mắt của dư tô tối đen Cô hồn mê bất tỉnh Cho đến khi tỉnh táo trở lại Dư tô còn chưa kịp mở mắt Đã cảm thấy tay trái của mình như đang bị ai đó nắm chặt Bàn tay to và ấm Đủ lớn để bao trọn lấy tay cô Khiến người ta sinh ra cảm giác an toàn Cô mở mắt Hình ảnh đầu tiên hiện lên là người đàn ông Đang nằm nhòi bên mép giường Tay nắm thật chặt tay cô Trông anh có vẻ Đang ngủ rất ngon Dư tô mỉm cười không động đậy Tránh để làm cho anh tỉnh giấc Cô lặng lặng nằm đó nhìn anh Bắt đầu hồi tưởng lại nhiệm vụ của mình Đầu tiên cô nhớ ra một phần nội dung Của màn chơi Như những người chơi khác Hình như đó là một phòng khám Rồi màn đêm buông xuống Có vô số những hồn ma Vong nhi xông tới Cô còn nhớ là mình đã giết 3NPC Giả làm người chơi Sau đó Dư tô nhíu mày vừa nghĩ tiếp Một cảm giác tuyệt vọng bất lực sộc vào Đầu óc của cô trống rỗng Cảm giác kháng cự mờ nhạt Ngăn không cho cô Tiếp xúc với hồi tưởng Tình trạng này giống hệt Như đồng đội của cô bọn họ đều không thể nhớ được ở trong màn chơi đã xảy ra chuyện gì đương nhiên cô cũng không ngoại lệ dư tô ngừng suy nghĩ thôi hành hạ bản thân nói chung xong là tốt rồi cô giữ nguyên cánh tay trái khẽ ngồi dậy lặng lẽ nhìn phong đình thế là anh tự tỉnh giấc phong đình lim dim mắt nhìn thấy cô đang ngồi cạnh mình thì sững sờ anh cười em tỉnh rồi à sao sao không gọi anh dư tô bật cười nói Là vì em thấy ngủ ngon quá Chắc là không phải anh ngồi đây trông em suốt đêm nữa chứ Em đã hôn mê bao lâu Phong Đình dụi mắt Buông tay Dư Tô xoa đầu cô Anh đứng dậy nói Cũng không lâu lắm Hai ngày Em đợi anh một lát anh đi rửa cái mặt đã Nhưng Phong Đình rời khỏi phòng bệnh vài phút Vẫn chưa quay lại Dư Tô thấy lạ định ra ngoài tìm anh Vừa bước ra cửa thì đã thấy anh bước ra từ khúc mặt của hành lang ở hành lang có rất đông bệnh nhân và nhân viên y tế đứng giữa đám đông anh trông vẫn cứ tỏa sáng đến chói mắt dư tô thấy anh giấu tay ra sau lưng vội vã trở về phòng phong đình bắt gặp cô đứng ở ngoài cửa bèn nở nụ cười bước chân của anh rào nhanh hơn chỉ chốc lát anh đã tiến tới phong đình vươn tay dắt cô xem lại ra ngoài đi vào trong nào dư tô nhớn mày bước vào phòng bệnh giả vờ như không ngửi thấy cái mùi hương nhàn nhạt, nhạt đang lợn vởn Phong Đình cứ ngỡ là mình đã gạt được cô Sau khi đưa cô vào phòng Anh ho nhẹ, nghiêm túc nhìn Dư Tô Rồi dơ bó hoa đang giấu ở sau lưng ra Anh dùng cả hai tay đưa tới trước mặt của Dư Tô Ánh mắt của anh sáng lên Trước đó em đã đồng ý với anh rồi Sau khi hoàn thành bàn chơi thứ 14 Em sẽ là người yêu của anh Dư Tô mỉm cười hơ hơ bàn tay Anh đeo cả cái này cho em rồi Bây giờ anh mới tặng hoa không phải là hơi muộn sao? Phong Đình khẽ cười. Vậy em có đồng ý không? Dư Tô cầm lấy bó hoa. Mua thì cũng mua rồi. Vứt đi làm sao đâu? Phong Đình véo má cô. Đó, miệng thì nói không. Thế nhưng cơ thể thì lại rất là thật thà đó. Dư Tô lúng búng. Đường cổ sao rồi? Không có vấn đề gì chứ. Sáng nay đường cổ đã tỉnh rồi. Mọi người đặt vé máy bay tới đây. Chắc cũng sắp tới nơi đó. Phong Đình đưa điện thoại cho Dư Tô điện thoại của em đây lúc em bất tỉnh anh không dám để nó lương tung cho nên mới cất đi hộ em đâu cảm ơn anh dư tô cầm điện thoại mở ứng dụng kiểm tra phần thưởng phần thưởng của cô cũng giống như mọi người có hai món đạo cụ điểm thuộc tính và một khoản tiền lớn đồng hồ đếm ngược là hơn tám trăm chín mươi bảy ngày vẫn còn khoảng hai năm nữa phong đình liếc nhìn đồng hồ à, đến lúc đó chắc là mình cũng kết hôn nữa. hơn nữa màn trời thứ mười lăm cũng nhẹ nhàng thôi. khóe môi của dư tô run run. ai nói lại muốn kết hôn với anh? phong đình nắm tay cô đắc ý nhướng mày. kìa nhận cũng đã đeo rồi. em đừng có vùng vẫy nữa, chạy làm sao thoát? ôi ôi, tôi vừa nghe thấy cái gì vậy nhỉ? giọng nói sang sảng của vương đại long vọng lại. hai người quay lại thì phát hiện bạn bè bọn họ đã đứng đây từ bao giờ. Dư Tô định rụt tay về nhưng bị Phong Đình nắm chặt Hồ Miêu chạy tới ôm lấy Dư Tô Chị Dư, chúc mừng chị đã hoàn thành màn chơi Những người khác cũng lần lượt bước vào Đường cổ đi sau cùng Dư Tô cảm ơn Hồ Miêu rồi nói với đường cổ Chúc mừng anh Đường cổ mỉm cười Tôi cũng phải chúc mừng cô À, không phải là chúc mừng vì trò chơi đâu Sau đó, liếc nhìn bàn tay của Dư Tô và Phong Đình Dư Tô ho khan Quay đầu lườm Phong Đình Thế nhưng anh lại hoàn toàn không có ý định buông tay ra. Ờ, chúng tôi đang yêu nhau đâu. Dù ở đây toàn là người quen, nhưng Dư Tô vẫn cảm thấy hơi ngượng ngùng. Mọi người không quyết định trở về ngay. Sau khi Dư Tô xuất hiện, ra viện, mọi người ở lại chơi vài ngày, đi các danh lam thắng cảnh nổi tiếng, rồi mới về nhà. Trở về chưa được bao lâu, họ lại nghe tin có một người chơi đã chết do thất bại trong màn chơi số 14. Đường cổ nói, rất có thể màn chơi số 14 đã tước bỏ quyền sống sót trong vòng 24 giờ sau khi thất bại, cho nên những người thua cuộc mới tự sát ngay lập tức. Còn clan của Dư Tô thì dần nổi tiếng trong giới người chơi. Rất nhiều người đã nghe tiếng tìm tới, xin gia nhập, nhưng bọn họ đã bàn bạc với nhau, sẽ không nhận thêm bất kỳ thành viên nào. Những người kia bèn thất vọng quay về, chẳng mấy chốc trên diễn đàn, đã có hơn chục bài viết châm chọc bọn họ. Nội dung là tờ tượng như nhau bảo clan đó là một clan ích kỷ nhỏ nhen, cậy mình giỏi gian qua được màn chơi thứ 14 mà không chịu chia sẻ cho người khác kinh nghiệm. Lại có bài viết nói thế này thì khác nào là trơ mắt nhìn người khác chết. Đứng là một đám tiểu nhân ích kỷ, chỉ biết bản thân. Về sau còn có người đoán họ giữ được manh mối quan trọng biết trước cách hoàn thành nhiệm vụ nếu không tại sao xác suất sống sót lại cao đến như vậy. Đám người chơi bình luận Bên dưới cũng dối rít phụ họa theo, càng nói càng như thật. Về sau dư tô mở diễn đàn, thấy toàn là những suy đoán đủ các thể loại về clan của mình. Có người còn nói muốn hẹn nhau đến chỗ của họ hỏi cho ra nhẽ. Nhưng chuyện ở Mỹ độ nửa tháng, rồi cũng chẳng có ai dám tới. Bọn họ cũng chẳng buồn quan tâm tới đám người này. Nghĩ đến chuyện clan còn có cả Hồ miêu và một thành viên nữa. Lo hai người tham gia trò chơi một mình Sẽ bị người ta trả thù Cho nên mới đứng ra trả lời Đường cổ dùng tên thật để đăng bài Miêu tả rõ Cách hoàn thành màn chơi thứ 14 Bài đăng có nói Những người chơi hoàn thành màn chơi thứ 14 Đều biết khi rời khỏi trò chơi Ký ức liên quan đến nhiệm vụ biến mất Nhưng xếp phong đình của hội chúng tôi thì khác Sau khi hoàn thành màn chơi Anh vẫn nhớ phần quan trọng nhất Cũng là manh mối quan trọng Mà chúng tôi có thể hoàn thành nhiệm vụ Bài vừa được đăng Trong giây lát đã có vô số phản hồi Mọi người lũ lượt kéo đến hỏi rốt cuộc manh mối là gì Đường cổ nhìn màn hình điện thoại Nở nụ cười danh mãnh như một con hổ ly Nhìn số bình luận đã lên đến vài trang Anh ta mới thong thả phản hồi Rất đơn giản Chỉ cần tự sát là có thể hoàn thành màn chơi Thế thôi Đám người bình luận nửa tin nửa ngờ Còn có người chất vấn Có phải là anh đang giả vờ làm đường cổ để đăng bài lừa mọi người hay không? Đường cổ cười đến nỗi vai rông lên bẩn bật Mọi người nhìn anh như một tên biến thái Đường cổ giơ điện thoại chụp hình Tất cả bọn họ rồi đăng lên Các bạn có thể không tin tôi Nhưng dù sao các bạn sống hay chết thì cũng chẳng liên quan gì đến tôi Nói chung sếp chúng tôi đã nói với chúng tôi manh mối này Cho nên cả clan chúng tôi mới có thể vượt qua Đây là chuyện ai cũng biết Đột nhiên Phong Đình đang làm việc ở cơ quan Cảm thấy sống lưng lạnh ngắt Lại hắt xì hơi một cái Dư tô rửng rưng nhìn đường cổ Tôi còn ngồi đây mà anh dám Đổ tội cho cho chồng tôi đấy Đường cổ nhướng mày Sợ cái gì dù sao thì những người chơi đã hoàn thành Nhiệm vụ số 14 Cũng đâu có nhớ cách chiến thắng Còn người thất bại thì chết ngoẻo rồi còn đâu Ai biết rốt cuộc là họ có tin lời của tôi hay không Vương Đại Long ngồi xuống nắm bà vai của đường cổ Ngoài cười trong lòng không cười Uầy uầy, sao anh không nói là anh tự phát hiện ra Sếp không ở đây, nhưng tôi thì có Tôi sẽ đi mách sếp. Đường cổ nhún vai, được thôi Nhưng tôi hoàn thành màn chơi thứ 14 Hay là đổi thành cậu Vương Đại Long nói Uầy uầy, không không, không không Thôi, cứ đổi lên đầu sếp cũng được Lúc phong đình tan sở, Bạch Thiên đang nấu cơm Nghe tiếng Bạch Thiên bẻn bê nồi bước ra Chuyện lần này gây ra tranh cãi lớn trong nhóm người chơi, họ cũng rôm giả bàn tán trên diễn đàn, nhưng không ai dám gây phiền với clan cả. Dù gì họ toàn là những người hoàn thành màn chơi thứ 14, lại có cả ông sếp đã hoàn thành màn chơi thứ 15, khẳng định clan này không tầm thường. Sau khi đường cổ đăng bài, người dùng lại mất một khoảng thời gian để đua nhau thảo luận, xem manh mối đường cổ đưa ra là thật hay là giả có nên tin lời đường cổ hay không bạch thiên đăng một bài nặc danh chỉ nói đúng một câu sống được đến màn trời thứ mười ba đã hậu rồi tính chưa chi diễn đàn đã im ắng trở lại chuyện này rồi cũng hạ nhiệt không tạo ra sóng gió gì lớn yêu nhau được ba tháng dư tô và phong đình chọn ngày để báo tin mình đã hẹn hò với ông bà dư ông bà dư thúc giục mấy lần dư tô đưa phong đình về chính thức ra mắt hai người ở lại nhà ba ngày Ông bà Dư tỏ ra rất hài lòng với Phong Đình. Buổi sáng hôm Dư Tô và Phong Đình chuẩn bị quay trở lại. Bầu không khí trong nhà thay đổi. Hai người cảm giác rõ sự thay đổi này nhưng chưa biết là thay đổi chỗ nào. Ông bà Dư gọi họ vào phòng khách gương mặt nặng nề. Ông Dư bấy giờ mới nói. Con thật ra không phải là con ruột của bố mẹ. Lúc 3 tuổi bố mẹ mới nhận con về nuôi. Nghe lời này thì Dư Tô cảm thấy như sét đánh bên tai Đầu óc của cô trở nên trống rỗng Phong Đình cũng sững sờ rồi nắm chặt tay cô Thấy hành động của Phong Đình Dư Tô mỉm cười Trước đó Bố cũng đã bàn với mẹ con rồi Ông Dư nói Con có quyền được biết về thân thế của mình Nhưng hồi còn nhỏ Bố mẹ lại không thể nói được vì sợ Con không chịu được Rồi lại nghĩ bố mẹ không yêu con Lúc nhận nuôi con Bố mẹ đã quyết định đợi đến khi con lấy chồng mới nói Giờ con cũng không còn nhỏ nữa Lại tìm được người gửi gắm rồi Con sẽ chịu được cái chuyện mà bố mẹ nói nữa Dư tô cảm thấy phong đình đang xiết lấy tay mình Cô cười cười gật đầu Bố nói đi Ông Dư chậm chậm kể lại toàn bộ mọi chuyện Bố không biết là bố còn có giết người hay không Nhưng vụ án năm đó gần như chẳng điều tra ra gì đã kết án Khi ấy mẹ con bế con nhảy sông tự sát Sợ để đứa con gái nhỏ sống một mình cô khổ. Dù sao, đoạn ấy nó cũng phức tạp. Chuyện buồn người nó cũng ẩm ý lắm. Cũng may là mạng con lớn. Đang quẫy đạp trong nước thì có người đi ngang qua cứu con lên. Nhưng lúc họ nhảy xuống cứu mẹ con thì không kịp. Dù cho có thế nào đi chăng nữa thì mọi chuyện cũng đã qua lâu rồi. Bà Dư ngồi bên cạnh gật đầu. Bà nhìn Dư Tô bằng ánh mắt dịu dàng. Vì... Vì họ của con vốn là họ tô Cho nên bố mẹ lấy nó làm tên con Bố mẹ rất cảm ơn mẹ ruột con đã sinh ra một đứa con gái vừa ngoan vừa thông minh Từ nhỏ đã biết nghe lời Bố mẹ có phúc phần lắm mới được làm bố mẹ của con Dư tô ngẩn ra Một lúc lâu mới tiếp thu được hết tất cả câu chuyện Cô cố gắng nhớ lại Nhưng không thể nhớ nổi Trong ký ức thời thơ bé của cô chỉ có bố mẹ trước mắt này thôi Thế nhưng hồi ức về bố mẹ ruột thì lại trắng xóa Phong Đình siết chặt lấy tay cô. Nếu như không nhớ được thì đừng cố. Em chỉ cần biết bây giờ em có một người cha, một người mẹ yêu thương em là được. Dư Tô gật đầu. Em muốn đi gặp họ. Anh còn phải đi làm nữa. Anh đi về trước đi. Phong Đình từ chối, gọi điện xin nghỉ thêm một ngày. Rồi cùng Dư Tô và bố mẹ về quê cũ. Nói là quê. Nhưng thật ra, Dư Tô vẫn chả có một chút ký ức nào về nơi này ngay còn nhỏ, ông bà Dư đã vào thành phố làm việc Nhà không có người già Bọn họ gần như chả mấy khi về quê cả Mà cho dù là về thì cũng là mình ông Dư hay bà Dư về Dư Tô còn phải đi học Cô ngồi trên xe, nhìn khung cảnh nông thôn Mà cô thấy lạ lẫm Đến khi họ đi vào làng Dư Tô bỗng nhiên thoáng nảy sinh cảm giác thân thuộc Chỉ là cô không biết cảm giác này từ đâu ra Có khi là do từng thấy cảnh nông thôn Vài lần trong trò chơi Cho nên mới quen mắt Mộ của cha mẹ cô nằm ở trên sườn núi Hình như gần đây đã được sửa sang lại Dùng đá đắp lại thành mộ kiên cố Hai người được chôn cất cùng nhau Bà Dương nói Hai năm trước Bố mẹ giấu con để mời người về tu sửa Chuyển mộ hai người về gần nhau Chắc là con không biết được. Trước đây tình cảm của bố mẹ con rất sâu đậm Người làng đều hâm mộ Mẹ với lại bố Dư con đã bàn với nhau rồi. Cảm thấy dù cho có xa rồi thì chắc là họ cũng vẫn muốn được ở gần nhau. Dư Tô định nói lời cảm ơn. Nhưng lại cảm thấy người nhà với nhau mà nói như thế. Thì đâm ra lại thành khách sáo. Cô im lặng, gật gật đầu. Quỳ xuống trước mộ, dập đầu với bố mẹ ruột. Bà Dư đứng bên cạnh mộ phần. Nhìn con rồi hạ giọng. Bao nhiêu năm rồi. Đây là lần đầu tôi mới đưa con tới. Chắc là anh chị giận tôi lắm. Anh chị nhìn đi, chúng tôi nuôi con gái cẩn thận lắm. Con bé còn tìm được một người bạn trai tốt đây này. Chúng tôi sẽ thúc giục nó mau mau kết hôn. Anh chị không phải lo. Bà Dư lên thoáng kể lại những chuyện xấu hổ về Dư Tô trong quá trình trưởng thành. Cũng nói ra những ưu điểm của cô. Phong Đình quỷ xuống bên cạnh Dư Tô.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 Vươn tay cốc lên chán cô một cái, vợ tức giận. Cái con bé này có nói linh tinh cái gì thế? Có con cái nhà ai mà không làm bố mẹ phiền lòng? Con là con gái ruột của bố mẹ. Bố mẹ phiền lòng vì con cũng là chuyện đương nhiên. Dư Tô bật cười nhưng lại thấy sống mũi cay cay. Bọn họ đốt rất nhiều vàng mã trước mộ. Ở lại đến 5 giờ chiều mới rời đi. Tìm đến căn nhà cữ cũ của gia đình Dư Tô. Trên đường họ đi ngang qua nhà một người dân ở trong làng Dư tô thấy có một người thanh niên mập mạp đang ngồi nghịch đất Thân hình dơ bẩn Bà Dư nhìn theo rồi thở dài Hồi nhà con xảy ra chuyện đó Thằng bé đó là còn nghịch ngợm. Nó dẫn một đám trẻ đến nhà của con Bắt nạt cha mẹ con Rồi bị mẹ con dọa sợ chạy mất Thằng bé vừa khào khóc vừa gọi bố nó đến báo thù đó Thật ra cái chuyện nhà con bị đốt Cũng là do cha thằng bé cầm đầu xúi dục người làng, rồi chúng nó cũng bị bao ứng đấy. Không lâu sau thì cha thằng bé qua đời chết đuối ở chính ngoài sông. Thằng bé này tốt nghiệp trung học cơ sở, là bắt đầu lang thang suốt ngày kéo bè kéo cánh, đi cùng với lũ côn đồ. Có lần đang sâu sát nhau thì bị người ta cầm gậy đập vào đầu, giữ được cái lại cái mạng, nhưng lại thành đồ ngớ ngẩn dư tô đưa mắt nhìn anh ta trong lòng thầm nói đáng đời ông dư trầm giọng nếu như không bị đốt nhà thì chưa chắc mẹ con đã làm chuyện ngu ngốc đến như vậy chuyện căn nhà bị đốt như triệt luôn đường sống cuối cùng của những người đang tuyệt vọng họ đi được một đoạn lại nhìn thấy cánh đồng hoang tàn ẩn mình sau lớp cỏ dại dư tô đứng trước đám đổ nát chợt lại có ký ức mơ hồ thoáng qua bầu trời đen kịt như đổ mực Căn nhà còn chưa cháy rụi Tiếng gào khóc tuyệt vọng Của một người phụ nữ vang lên Cô khẽ xiết nắm đấm Cô im lặng nhìn đám tàn tích Đợi một chút Một chút nữa thôi hung thủ hại gia đình cô Đã sắp sửa nổi lên mặt nước Phải mất vài ngày Tâm trạng của dư tô mới trở lại bình thường Những ngày tháng sau đó Dần dần lại lấy lại vẻ bình yên Phong đình vẫn bận rộn công việc Anh phá được nhiều vụ án lớn Chưa được bao lâu Anh đã được thăng chức Chuyện làm ăn của đường cổ Thuận buồm xuôi gió Bạch Thiên và Vương Đại Long thì mê mệt chơi game Tay nghề của bọn họ càng ngày lại càng điêu luyện Kéo theo cả dư tô Cũng vẫn cứ đàng hoàng mà thắng Không phải gánh tả Hồng hóa thì cũng không có lời biến Vẫn giữ thói quen tốt Là tập thể dục Và học taekwondo Một năm sau Anh ta còn kiếm được một cô bạn gái rất xinh đẹp. Dư Tô cùng làm nhiệm vụ với Hồ Miêu hai lần. Trong đó có một lần đụng độ phải một tên cuồng sát. Tên này rất mạnh, cả hai người lên thủ cũng phải rất chật vật. Cuối cùng Hồ Miêu phát huy ưu thế cái miệng xui xẻo, khiến tên này trượt ngã trong lúc đánh nhau, thất bại trong gan tức. Thời gian chậm chậm trôi qua, bọn Vương Đại Long cũng lần lượt đối mặt với màn chơi số 15. Nội dung màn chơi của mỗi người khác nhau nhưng đều rất đơn giản. Theo một khuôn mẫu là bản thân mình biến thành ma. Ngoài ra còn có một nhóm người chơi khác phải tự hoàn thành nhiệm vụ của bản thân mình. Những người chơi này hầu như đều mới đang thực hiện màn chơi thứ 3, thứ 5. Điều này khiến mọi người đều cảm thấy hoài nghi. Không biết hồn ma trong màn chơi thứ 3, thứ 5 của mình liệu có phải là do người chơi thủ vai ở màn chơi số 15 của họ hay không? Suy đoán này, Cũng không đạt được kết luận Bọn họ cũng không suy nghĩ nhiều Dù sao đó cũng không phải là chuyện quan trọng Rất nhanh sau đó Màn chơi thứ 15 của đường cổ và Dư Tô cũng tới Trong màn chơi này Dư Tô sắm vai một hồn ma Bị chết đuối Mỗi sáng đều phải chịu đựng nỗi đau chết đuối Bị cá rỉa Đến đêm thì mới có thể tự do hành động Cô thực hiện nhiệm vụ Một cách suôn sẻ. Dù quá trình suy đoán hung thủ khá đau đầu, nhưng cuối cùng cô vẫn thành công. Khi người đàn ông lực lưỡng cầm cuốc bổ vào cổ người thanh niên trẻ, thì người chơi này biến mất trước mắt cô. Thông báo nhiệm vụ thành công vẫn chưa xuất hiện, dư tô đứng ở trong sân, rồi mới nhìn cảnh tượng xung quanh từ từ biến đổi. Nhưng không cảnh này không phải là quay về hiện thực, mà lại là biến thành cảnh tượng ban ngày. Thân xác linh hồn của cô trong suốt xuất hiện trong căn nhà đóng cửa. Trong phòng có tiếng thì thầm. Một người đàn ông trung niên hói đầu nói là bọn họ đó. Giết hết tất cả bọn họ cho tôi. Không để chờ một ai. Còn nữa, giết người xong cậu phải tìm cho ra đám tài liệu nó mang về đây cho tôi. Nhất định không được để người khác phát hiện. Xong, tôi sẽ gửi nốt tiền cho cậu. Lúc đó cậu có thể rời khỏi đây. Cậu muốn đi đâu thì đi. Đi thật xa càng tốt. Người còn lại gật đầu... Nhận lấy tấm ảnh từ tay của đối phương và một sấp tiền cũ mệnh giá 100 tệ rất dày. Dư Tôn ở trên không trông người nhìn người đàn ông nhét tiền vào túi rồi lấy ra một tấm ảnh xong quay người bỏ đi. Người này vừa mở cửa, bước ra ngoài. Lúc đi, hắn còn không quên khép cửa lại. Nhưng lúc này đột nhiên cánh cửa từ từ chuyển động đánh dầm một cái dư tô phát hiện cơ thể của cô bỗng nhiên lắc mình biến thành thực thể trở lại với dáng vẻ hơn hai mươi tuổi mà trong tay của dư tô thì từ bao giờ xuất hiện một con dao sắc lẹo có lẽ đây chính là phần thưởng mà màn chơi thứ mười lăm màn chơi cuối cùng dành tặng cho người chơi nó để cho họ có thể tự tay báo thù giết chết hung thủ Lão hỏi đầu nghe tiếng cửa đột ngột đóng sầm lại Mà sợ giật bắn cả mình Rồi nhìn thấy một cô gái đột nhiên hiện ra Lão mặt cắt không còn giọt máu Há hốc mồm Dư tô nhìn con dao trên tay Do dự trong tích tắc ngắn ngủi Bây giờ tên sát thủ được trưởng chấn Thuê giết bố mẹ cô còn chưa ra tay Nếu cô ngăn tên sát thủ đó lại Thì cũng vô dụng Đây chỉ là cơ hội để cô tự tay trả thù thôi Chứ cũng chẳng thay đổi được gì Cô bước tới cửa phòng trước ánh mắt kinh hãi của tên hói đầu. Định mở cửa ra nhưng thậm chí còn không vặn nổi nắm cửa. Như vậy có nghĩa là cô chẳng thể nào thay đổi được quá khứ. Cô cầm con dao quay người lại nhìn tên hói đầu sau lưng. Cuối cùng ông ta cũng đã hoàn hồn run rẩy cọ cọ cô là ai? Cô, cô, cô mò ra từ chỗ nào vậy? Tại sao, tại sao tôi trông cô quen như thế? Cô, cô là, cô là Dư tô nhếch môi cầm dao tiến tới từng bước dư tô cười nhếch môi cầm dao tiến lên từng bước lại gần người đàn ông người đàn ông hói đầu sợ đến mức lên tục bước giật lùi lại đằng sau cho đến khi lưng đã chạm ở góc tường ông ta mới run lẩy bẩy hét lên cục cục cô, cô đừng có lại đây cô đừng có lại đây có hay không có hay ngoài kia không có vẻ như đây là một căn phòng ở bên trong có bộ bàn ghế làm việc còn có cả một vài món đồ như là văn kiện và tài liệu Chắc chắn ở bên ngoài sẽ còn có nhân viên đang làm việc, nhưng bây giờ ông ta có ra sức gào thét đến đâu, thì ở bên ngoài cũng chẳng có ai đáp lại. Ánh mắt lạnh lùng của Dư Tô lóe lên, cô hít mắt tiến từng bước tới trước mặt ông ta, bởi vì Dư Tô xuất hiện bằng cách thức quái đản cho nên người đàn ông hói đầu mới sợ đến mức không cả dám phản kháng. Đến tận khi thấy Dư Tô giơ dao lên, lòng khao khát sống mới khiến ông ta bùng lên dũng khí để phản kháng. Ông ta hét lên vươn tay đẩy Dư Tô trong lúc Dư Tô né tránh người đàn ông hói đầu, lại lao ra cửa như tên bắn. Nhưng dù cho ông ta có gom hết sức lực thì vẫn không thể nào vặn nổi tay nắm cửa. Dư Tô bình tĩnh, chậm chậm tiến lại gần phía người đàn ông. Ông ta bắt đầu đập cửa như điên dại, ván cửa cứ liên tục vang lên những tiếng rầm rầm. Bây giờ cho dù ông ta có liên tục gào thép, kêu cứu, thì bên ngoài cũng chẳng có âm thanh hồi đáp. Dư Tô đã tiến tới nơi, cô vươn tay vỗ vai ông ta từ phía sau. "Nào, ông chạy tiếp đi. Ông chạy tiếp tôi xem nào." Thân mình của lão hói đầu mềm nhũn, ngồi vật ra đất, mặt ông ta tái mét, run lẩy bẩy. Ông ta ngẩng đầu nhìn Dư Tô rồi van xin, "Đừng, đừng, đừng giết tôi. Đừng giết tôi, đừng giết tôi." Dư Tô khom người vươn tay kéo cổ áo của ông ta nhấc bổng lên đưa mắt nhìn chằm chằm ông cũng biết sợ chết à vậy ông có biết người bị ông hại thậm chí còn không có cơ hội để cầu xin không người đàn ông hói đầu sững sờ như thể đang hồi tưởng lại xem người đàn bà đáng sợ này bị ông ta hại bao giờ ông ta không nhớ ra nổi những chuyện này cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc nhận sai và van vỉ cả ông ta ôm lấy chân dư tô tôi tôi, tôi tôi tôi sai rồi tôi sai rồi tôi tôi tôi tôi sẽ không bao giờ hãm hại người khác nữa tôi xin tôi xin cô tôi xin cô dư tô nhìn dáng vẻ của ông ta mà bất chợt mất hứng mèo vần chuột cô xoay cổ tay nắm chặt con dao rồi nhắm vào cổ họng ông ta lia một nhát từ phía trái sang máu bắn ra Gương mặt và thân thể của cô bị nhuộm đỏ Dư tô rút dao, Nhìn người đàn ông dãy dụa tuyệt vọng Trong vũng máu, Cơ thể co giật đùng đùng Máu tuôn ra như suối Máu nhuộm đỏ cả mặt đất Nhưng dư tô chứng kiến cảnh tượng này đã quá nhiều rồi Cô chẳng hề sợ hãi Cô lặng lặng nhìn một lúc Thấy lão hói đầu co giật yếu dần Ánh mắt cũng đã trở nên dần giống giống Cuối cùng lão nằm im bất động Cùng lúc đó mắt của Dư Tô hoa lên, cô trở lại hiện thực. Phong Đình vẫn đi làm chưa về, ở bên cạnh là Bạch Thiên đang ngồi chơi game. Anh liên tục ấn phím lách ta lách tách. Còn Hồ Miêu và Vương Đại Long thì chẳng biết đã đi đâu. Chỉ còn đường cổ ngồi bên cạnh cũng vừa tham gia màn chơi xong, bấy giờ vừa trở ra. Bạch Thiên thoáng thấy hai người cử động. Ben quay đầu lại hỏi này được thường gì đó Phần thưởng của Bạch Thiên Là một phó bản nhiệm vụ Có thể tự do lựa chọn tham gia Phó bản này sẽ thay đổi Theo ý muốn của anh ta Anh ta có muốn chém quái vật hay chém người Thì mặc sức Nhưng tất cả mọi người đều không cho phép Anh ta thường xuyên tham gia Họ đã nói với Bạch Thiên rồi Nhiều nhất 3 tháng mới được chơi một lần Như vậy cũng là vì muốn tốt cho Bạch Thiên thôi Dù khả năng kiềm chế của anh ta có tốt đến đâu Nhưng cứ thường xuyên chơi những trò máu me như vậy Tùy tiện chém giết người như một tên biến thái Rồi sớm muộn tâm lý cũng đến lúc vặn vẹo theo Khiến cho Bạch Thiên từ từ trở thành một kẻ tàn bạo Khát máu ngay cả ở ngoài đời thật Chính Bạch Thiên cũng biết điều này cho nên cũng đã đồng ý Phần thưởng của Vương Đại Long thì rất tuyệt là một viên thuốc Phần miêu tả đạo cụ có viết nếu như mắc bệnh nặng Dùng viên thuốc này vào sẽ ngay lập tức trở nên khỏe mạnh Hơn nữa món đồ này không hạn chế cho một mình cậu ta dùng mà cả những người khác cũng có thể sử dụng. Phần thưởng của hồng hóa là một bình nước dưỡng da đặc biệt. Phần miêu tả có nói nếu như sử dụng liên tục thì sau một tháng người dùng sẽ trở nên cực kỳ quyến rũ. Dùng được một tháng thì quả thật tình cảm của hồng hóa và bạn gái trở nên tốt hơn, thậm chí còn đến giai đoạn nói chuyện cưới xin. Đến cả dư tô còn cảm thấy hồng hóa cũng đẹp trai hơn trước nhiều. Lúc mọi người cùng ra đường, có các em gái còn đỏ mặt bước ra xin số điện thoại của Hồng Hóa. Dư Tô và đường cổ đưa mắt nhìn nhau, cùng cúi đầu kiểm tra xem là mình được thưởng cái gì. Một đạo cụ trong hòm thư đen kịt, Dư Tô không nhìn ra nổi, nó là món gì? Ben ấn thẳng vào nút nhận. Thể theo nguyện vọng của người chơi, phần thưởng nhiệm vụ lần này là tuổi thọ của bố mẹ tăng thêm mỗi người mười năm. dư Tô sững sờ, sau đó cô bật cười. đúng vậy. bây giờ cô đang rất hạnh phúc. cô có thiếu thốn gì đâu. nguyện vọng duy nhất của cô là bố mẹ cô có thể sống lâu hơn, sống thật khỏe mạnh. ở bên cô thêm vài năm nữa. lần này ứng dụng không có lửa gạt cô. sáng sớm ngày hôm sau. Một vụ án, một trưởng Trấn cùng với bí thư của Trấn âm mưu nhận hối lộ từ nhiều năm trước được đưa tin. Cùng với vụ án này, Viện Kiểm sát tiếp tục điều tra. Trong những năm về sau, họ còn ăn hối lộ, tham nhũng rất nhiều tiền, thậm chí còn giết người diệt khẩu. Về phần ngọn nguồn vụ án này có dính níu tới rất nhiều quan chức chính phủ. Mối quan hệ giữa bọn họ rất phức tạp, cùng cấu kết làm việc xấu. Trèn ép các cán bộ cấp thấp, bợ đỡ lãnh đạo cấp trên, ỷ thế để lộng hành. Đến cả tiền cứu trợ động đất, cũng qua cấp sau đó cắt xén từ trên xuống dưới. Cuối cùng đến tay của người dân thì chỉ còn lại gạo mối mục và những khoản trợ cấp chẳng đáng là bao. Đến khi những thế lực này bị moi ra từ ngọn tới dễ, thì cả đám cũng hoảng hốt, vội vã tố giác nhau để mong giảm nhẹ hình phạt. Còn vụ thảm án ba người nhà trưởng thôn bị sát hại, cũng lẫn trong đó biết bao nhiêu bí mật. Tất cả đều được đưa ra ánh sáng. Vụ án này được điều tra lại kỹ càng sau khi thẩm vấn. Ông trưởng thôn từ đầu đến giờ đã được thăng lên làm huyện trưởng. Ông ta khai báo tất cả tội lỗi năm đó của mình. Khi đó ông ta, cùng với bí thư của Trấn và nhiều người khác đã bắt tay nhau nuốt một khoản trợ cấp lớn trưng thu đất đai. Trưởng làng Quách Dương cũng là một trong những kẻ đã tham gia vào vụ tham nhũng này. Chỉ là thân phận của ông ta thấp bé so với đám người kia. Vậy nên khoản tiền của ông ta được chia cũng rất nhỏ. Trưởng làng nổi lòng tham, âm thầm thu, thập chứng cớ, định uy hiếp đám trưởng chấn. Bắt bọn họ phải xì ra nhiều tiền cho mình hơn. Trưởng chấn và bí thư thương lượng với nhau. Cảm thấy trưởng làng lấy được tiền thì cũng sẽ cảm thấy không đủ. Sớm muộn sẽ có một ngày moi thêm tiền hoặc là để lộ ra tất cả mọi thứ. Vậy nên họ quyết định. Giết cả gia đình trưởng làng Diệt trừ đi toàn bộ hậu hoạn. Dù sao thì Ở quá xa Phép vua thua lệ làng Tại cái nơi heo hút hẻo lánh Ở đây Những vị trưởng chấn Như là vua là chúa Thậm chí có thể khống chế được cả cảnh sát Vào cái đêm gia đình trưởng làng bị giết Vừa khéo thế nào có một người đàn ông Tên là Tô Quốc Đống Ở trong làng Đến nhà trưởng làng từ sớm Trưởng chấn biết Cảnh sát bắt được một hình nhân thế mạng Chịu tội thay Thì vô cùng mừng rỡ Dù sao như vậy thì vụ giết người này Có thể được tuyên án ngay Sẽ không dính dáng gì đến các lão Bọn chúng thông đồng với phía cảnh sát Người vô tội chỉ vì tay dính máu của nạn nhân Sau đó bị cảnh sát ép cung Nhận tội Chân tướng của vụ án được vạch trần Tô quốc đống đã nằm dưới ba tấc đất Bị vu oan Thành hung phạm giết người Cuối cùng biết bao nhiêu năm nay Đã được rửa lại mọi nỗi oan Việc này thực ra cũng chẳng có tác dụng gì bởi vì người chết thì đã chết, có sống lại được đâu. Gia đình người ta cũng tan nát, làm sao mà quay về nguyên vẹn được. Nhưng ít nhất thì đám quan chức có liên quan cũng đã tàn đời. Những người còn sống bị bọn họ hãm hại cũng đã đòi lại được công đạo. Vụ án này tạo lên một cơn sóng dư luận khắp trên phạm vi cả nước, thậm chí còn truyền ra bên quốc tế. Nhưng điều đáng tiếc là điều tra đến một cấp nhất định, Thì vị quan chức này đột nhiên nghĩ quẩn Trên đường ra sân bay chạy trốn Đã tự sát ở trong nhà vệ sinh công cộng Vậy là manh mối đến đây đứt đoạn Cho dù như thế nào đi chăng nữa Thì nhiệm vụ lần này Đạt được thành quả to lớn như vậy Cũng đã là tốt lắm Sau đó Cuộc sống của Dư Tô trở nên yên bình Những lúc rảnh rỗi không có gì làm Cô thường tham gia vào trò chơi Cho vui vài lần Trong đó Có một màn chơi rất thú vị, vì cô thay đổi ngoại hình, diễn vai gia đình của một người chơi. Trò chơi yêu cầu cô chờ đợi, không để đối phương phát hiện mình là một người chơi, cũng không để bị người này giết là được. Cô hoàn thành màn chơi này một cách nhẹ nhàng như là một kỳ nghỉ phép. Người này hoàn toàn không nhận ra cô là người chơi và càng không có định sát hại cô, thậm chí đã nghĩ cô là một NPC thân thiện. Khi ấy dư tô còn nghĩ hay là mình cứ tiết lộ thân phận cho anh ta, Dù sao trong nhiệm vụ của Dư Tô bây giờ có thất bại thì cô cũng không bị làm sao hết. Còn nếu như người kia thất bại thì anh ta sẽ phải chết. Nhưng vừa đến tòa nhà nơi anh ta ở, đột nhiên cô đã thấy người này nhảy từ trên tầng xuống, tự kết liễu cuộc đời của mình. Vậy là nhiệm vụ của cô được hoàn thành một cách đầy bất ngờ. Đến khi trở về thế giới hiện thực một thời gian, Dư Tô tình cờ thấy tấm ảnh đen trắng và một đoạn điếu văn của người chơi này. Hóa ra đây là một người nổi tiếng, có ảnh hưởng ở trên mạng Internet. Không biết vì sao lại đột nhiên nghĩ quẩn, phát điên lên, hét lên trước mặt mọi người. Là giả. <cười> Tất cả là giả. Tất cả là giả thôi. Sau đó, anh ta nhảy lầu luôn. Mọi người còn chưa kịp hoàn hồn cho nên không căn ngăn nổi anh ta. Về sau đó tin tức toàn bộ các thành viên lâu năm của Zuto Đều đã thành công vượt qua 15 bàn chơi được chuyển đi Gây lên một cơn sóng dư luận Clan của Dư Tô chẳng buồn quan tâm đến chuyện này Bởi vì mọi người đều đang bận rộn Chuẩn bị hôn lễ cho Dư Tô và Phong Đình Ngày thứ hai sau khi bàn chơi số 15 kết thúc Phong Đình hẹn Dư Tô ra ngoài chơi Đưa cô đến căn phòng của nhà Bạch Thiên Đây là nơi mà lần trước họ đã ghé tới Khi gặp Bạch Thiên Thoáng cái cũng đã qua đến mấy năm rồi. Lúc đến công viên, dư tô cũng thoáng bùi ngùi. Mấy năm trôi qua, nơi này dường như chẳng thay đổi chút nào, vẫn cứ nô nức tiếng cười nói. Bọn họ mua vé vào công viên đến căn nhà ma của nhà Bạch Thiên. Mẹ Bạch Thiên nhận trách nhiệm bán vé, có vẻ như bà đã quên mất dư tô và phong đình. Dù sao thì bao nhiêu năm qua, họ mới chỉ gặp nhau có một lần. Bà đưa cho hai người tấm vé năm 50 tệ một vé, hai vé thì giảm giá Tổng cộng chỉ có 90 tệ Phong Đình đưa tiền cho bà Rồi dắt Dư Tô ra đợi trước cửa Mấy phút sau Bạch Thiên từ trong Bước ra cười nói Lượt khách trước đã ra ngoài rồi Giờ các cháu vào được rồi đấy Chủ đề hôm nay của các bác là Khách sạn ma Các cháu đi thẳng vào trong rẽ trái là tới nơi hey, Chúc hai cháu vui vẻ Phong Đình kéo Dư Tô vào lối đi mở mịt Được một đoạn cô thấp giọng nhà ba thì có gì vui chứ chúng ta còn gặp ma thật bao nhiêu lần sao hôm nay anh lại muốn tới đây phong đình suyệt một tiếng cong môi nói bạch thiên bảo nhà cậu ta mới trang trí lại sợ lắm em còn bình tĩnh như thế này nhưng một lát nữa em rằng là em khóc nhè đó dư tô bĩu môi anh thua cái gì vậy em còn chẳng khóc trước ma thật nữa là phong đình khẽ cười xoa đầu cô vậy chúng mình cá cược với nhau nếu em thua thì em phải cưới anh Thế còn anh thua Thì anh sẽ cưới em Anh khôn thế Phong Đình dắt cô Đi nào Con đường tối đen chỉ có ánh đèn đỏ lập lè Hai người đi một đoạn Gần như không có ánh sáng Quẹo trái trước ngã rẽ Họ nhìn thấy một cánh cửa Trên cửa có ba chữ Khách sạn ma Phong Đình buông Dư Tô ra vươn tay đẩy cửa Bên trong còn tối hơn cả bên ngoài hành lang Anh bước vào trước quay đầu nói với Dư Tô Đừng sợ Mình đi vào nào Dư tô nhướng mày bước vào Cánh cửa từ từ khép lại Đây là một thiết kế của nhà ma Cô mở mắt nhìn xung quanh Tối thế này để chơi kiểu gì Này Các người quên bật đèn đấy à Không ai đáp lại lời cô cả Dư tô chớp mắt Bất chợt cô có một dự cảm kỳ quái Một giây sau Cả căn phòng đèn được chiếu sáng bừng Như ban ngày Ánh sáng đường đột làm cho Dư Tô không khỏi nhắm mắt lại. Rồi sau đó, cô nghe tiếng mưa rào rào vang lên từ đâu. Tại sao? Tại sao cái tiếng mưa này quen thuộc như vậy? <cười> Dư Tô mở mắt sững sờ. Cảnh này quá đỗi quen thuộc, đồ nội thất, bách tường, không cửa. Vị trí cầu thang nối lên tầng 2 Đến cả cái lọ hoa Ngay bên cạnh cầu thang cũng rất quen Bên cạnh đó còn có một cánh cửa Nếu như cô đoán không lầm Thì đó chính là phòng bếp Nhà ma này được thiết kế Gần như y hệt nơi đó Cảnh tượng kinh hoàng Mà Dư Tô và Phong Đình đã chứng kiến Khi đứng trước cửa phòng bếp ùa về trong ký ức Tiếng mở cửa lách cách vang lên Phong Đình cầm một bó hoa hồng Chậm chậm bước ra từ trong căn phòng tối Anh đã thay một chiếc áo sơ mi Sạch sẽ trắng tinh Giống hệt như lần đầu tiên hai người gặp mặt Anh mỉm cười tiến lại Tay cầm bó hoa hồng quỳ một chân xuống Trước mặt của dư tô Rút ra hộp nhẫn Anh mở ra dịu dàng Em có còn nhớ không Đây là nơi mình đã gặp nhau lần đầu Nếu biết trước có ngày hôm nay Thì khi ấy anh đã không bắt nạt em rồi Tiểu ngư... Em đồng ý làm vợ anh chứ? Dư tô bị phong đỉnh treo mà tức cười. Cô không nén nổi tiếng cười. Anh còn biết khi đó anh đã bắt nạt em sao? Còn bắt em mở cửa làm bao cát cho anh đấy. À, vậy thì... Về sau. Lúc tham gia trò chơi... Anh sẽ làm bao cát cho em là được. Anh... Anh còn giấu em bao nhiêu lượt chơi nữa? Anh hứa về sau... Anh sẽ không bao giờ giấu em Được không Mấy lần Tham gia chơi Anh có bắt em chạy ngược chạy xuôi <cười> Vậy từ giờ Suốt cả, cả mảnh đời còn lại của anh Anh sẵn sàng có thể cõng em đi khắp mọi nơi Anh còn Tiểu Ngư à Đầu gối của anh đau quá đó Mình đi về rồi mình tính sổ một thời được không Em còn cả đời để từ từ tính sổ với anh cơ mà Vườn tay ra cho anh đeo nhẫn Nghe lời anh Được rồi đây Đây Phong Đình từ từ đứng lên Khẽ ôm lấy cô Lúc này ở bên ngoài hậu trường xung quanh Tất cả đám bạn của bọn họ Đang đứng Có người thì điều khiển cơn mưa nhân tạo Có người thì điều khiển ánh sáng của căn phòng cho dịu xuống Đường cổ mỉm cười Sắm vai vị đạo diễn của cả màn này Ở bên cạnh Những người thân thiết nhất, họ đã ở bên nhau trải qua biết bao nhiêu thứ Tất cả đều đang dồn sức để làm lại một màn cho phong đỉnh cầu hôn dư tô Hai người đứng bên khung cửa, nhìn ra con phố Những cơn mưa vẫn chút xuống Đây chính là khoang khung cảnh lần đầu tiên họ gặp nhau trong màn chơi đầu tiên Màn chơi đã kéo dư tô ra khỏi cuộc sống nhạt nhẽo Đưa cô qua những cuộc phiêu lưu Mà có lẽ cả cuộc đời này nằm mơ Cô cũng chẳng mơ thế nổi Đưa cô đến với những người Từ những kẻ xa lạ Thậm chí có những lúc đã đối đầu nhau Lại trở thành những người gắn kết sinh tử Lại trở thành những người gắn kết với nhau cả cuộc đời Như cô với Phong Đình bây giờ Sẽ trở thành vợ Thành chồng Dư Tô nếp vào trong ngực của anh Cuộc sống đôi khi là như vậy Nó luôn mang cho con người ta những điều thú vị đến kỳ lạ. Biết đâu khi một buổi sáng thức dậy, bạn mở mắt, phát hiện ra mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ, bên cạnh một người xa lạ và chuẩn bị đón chờ những điều thú vị xa lạ. Hết kính thưa quý vị và các bạn, uh, nói thật lòng là tôi cũng cũng không biết trước tất cả mọi thứ, thế cho nên là cái việc mà đến đến cái màn đến cái pha cuối cùng tức là Zuto suýt nữa đã không hoàn thành nổi màn chơi số mười bốn thật sự, đúng như ở tập trước tôi đã tôi tôi tôi tin rằng là rất nhiều anh chị em cũng giống như tôi tưởng rằng là Zuto đã đã thoát ra khỏi cái màn chơi số mười bốn rồi đúng không? nhưng hóa ra không phải, thì Cũng may là cuối cùng thì cô ấy cũng rất tỉnh táo để vượt qua cái màn chơi cuối cùng quyết định. Cái màn chơi thứ 14 đó. và Cái màn chơi thứ 15, 15 thì nó giống như là để cho thỏa mãn cái cuộc đời của dư tô à, đơn giản như thế thôi. À, bản thân tôi cũng cũng rất là bất ngờ. Chỉ có điều là um, cái dòng chuyện linh dị đô thị này nó luôn là như vậy. Nó đem cho con người, người ta những cái bí mật bất ngờ. Và cuối cùng thì uh, kết thúc câu chuyện thì mỗi Một người ở trong số họ Đều có một cái kết viên mãn uh, Mặc dù cái bộ chuyện này Ít người uh, Được ít view, ít người nghe Nhưng mà cá nhân tôi đọc xong thì tôi nói thật với Anh chị em rằng là những người chúng ta Còn đang ngồi nghe cái chuyện này Chắc là chúng ta đều thấy rất là thỏa mãn đúng không ạ Tại vì chúng ta đều có một cái sở thích giống nhau là Thích những cái dòng chuyện nó lạ lạ như thế này uh, Cảm ơn anh chị em Thời gian qua đã cùng theo dõi cùng tôi Và lâu lâu nếu như mà tôi, tôi tìm được một cái bộ nào Nó thú vị như thế này thì tôi sẽ lại lên sóng. Còn từ ngày mai, thì chúng ta sẽ quay lại với những cái chuyện ma làng quê Việt Nam, những cái chuyện bình thường như là bình thường trước đây. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.